các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t đã nhận được một lá thư d ư i ngay cánh cửa với nội dung yêu cầu ông ta từ chức thay vì sợ ông ta đem lá thư lên trình cho ban cảnh sát đặc biệt để tỏ ra mình rất tận tụy trong việc chống cộng sau đó hàng đêm chân đi ủng tay cầm mã tấu bụng lợn súng ngắn dắt theo vài con chó nhỏ nhân dân tự vệ ông tiếp tục rình mò chỉ điểm nam cam còn nhớ tên ông ta là chín ngang vài hôm sau ông ghé lại quán cà phê của vợ năm cam gọi một ly soda chanh đường trên tay ông bế một đứa bé con hàng xóm mà ông rất thương ông múc từng muỗng nước cho đứa bé năm cam nhớ lại lúc bấy giờ một thiếu niên vào khoảng 15-16 tuổi làng vàng ở đầu h ẻ m ở xa hơn có một chiếc honda chờ sẵn và một cô gái c h ạ c ngoài 20 cũng có mặt như một kẻ tình cờ có lẽ vướng đứa bé trong tay ông trưởng xóm cậu thiếu niên cứ rụt rè mãi ông trưởng xóm trả tiền nước cho trúc rồi bế đứa nhỏ đi về nhà cậu thiếu niên lập tức đi theo năm cam hơi ngạc nhiên nên nhìn theo ông trưởng xóm trao đứa bé lại cho mẹ của nó rồi đi thẳng về nhà thấy thời cơ cậu thiếu niên tiến thẳng đến ông ta nhận d à n h cách mạng tôi thi hành án tử hình ông ba bốn phát súng đanh gọn vang lên, ông trưởng k h ó m ngã xuống đất chết tươi. cậu thiếu niên lập tức n h ấ t súng và o cặp quần g i o bước đi ra đầu h ẻ m r ủ i do làm sao, hồng tên cảnh sát đặc biệt đang nghỉ ở nhà vừa đi qua khu c ầ u cá nhìn thấy rõ mọi việc y lao đến cậu thanh niên ôm lấy cậu ta vật xuống đất. cô lật đật chạy từ đầu h ẻ m vào đến nơi vội rút súng k 5 4 ra, tuy nhiên gã cảnh sát đặc biệt và cậu thiếu niên vật nhau loạn xạ khiến cho cô lúng túng không biết phải xử trí ra làm sao. Cuối cùng thấy tiếng còi h ụ xe cảnh sát đã vang lên ở đầu đường, cô bắn luôn một phát. Không biết vì hấp tấp hay kỹ thuật sử dụng súng chưa thành thạo, viên đạn thay vì đẩy gã cảnh sát khỏi đồng đội lại găm luôn vào chân gã thiếu niên. h o ả n g hồn, hùng buông vội kẻ đ ị c h chạy lăng quáng vào cuối hẻm, diều cậu thiếu niên ra khỏi đầu hẻm. cô gái lột bớt một chiếc áo ngoài buộc vết thương cho cậu nhìn về phía bọn cảnh sát nhân dân tự vệ đang ham hở lao đến cô gái vẫy luôn mấy phát súng một tên sĩ quan cảnh sát trúng đạn vào ngực lăn ra mặt đường cuối cùng thì sau một lúc chống trả vô vọng đạn hết vòng vây càng lúc càng siết chặt cô gái và người thiếu niên lọt vào vòng vây bọn cảnh sát tên i hùng lúc này mới hoàn hồn đi ngang nhiên gặp đồng nghiệp để khoe chiến tích vật nhau với việt cộng của mình. Dĩ nhiên gã lờ tịt đi chi tiết, đó là một cậu bé con n o ố t chót và cảnh mất hồn của mình khi suýt bị cô gái bắn chết. Thế nhưng ngày Sài Gòn dập cờ đỏ sao vàng, cả hàng xóm bàng hoàng khi thấy chị út, vợ của gã cảnh sát đặc biệt chuyên săn lùng việt cộng này, đeo súng dắt theo một số bộ đội vũ trang đến nhà để bắt hùng. Hóa ra chị chính là việt cộng nằm vùng. khẩu súng du lô của hùng đã bị chị út lén đem giấu tự lúc nào gã tái mặt khi biết được cô vợ việt cộng của mình là một cán bộ chịu trách nhiệm tiếp thu chính là bộ phận phượng hoàng của mình sau khi chồng đi học tập cải tạo theo chính sách chung chị út tần tảo nuôi một nách ba con lại phải nuôi cả hùng suốt thời gian trường trại nam cam chợt nhận ra chính quyền cách mạng với những con người sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả hạnh phúc riêng tư như chị út, thần khác xa với chế độ t h i ệ u đã mục rỗng. Y hiểu ra một điều, những con người v ô lại như y và chiến hữu sẽ khó có đất d ù n g t h ầ n Bán chiếc xe Honda, cả tàng để lây lất qua ngày. Nam cam đạp chiếc xe lọc cọc lui tới Sài Gòn, Thủ Đức để làm tròn nghĩa vụ của người chồng, một người cha với hai gia đình. Cuối cùng, Nam cam. vào một đêm thanh vắng đã nói thật với trúc về may ấm thứ hai của mình trúc chỉ biết khóc dấm dứt trước việc năm cam đã có hai con với mai bà vợ tốt tính của y đành chấp nhận giải pháp đưa luôn mai và con cái về chung sống hòa bình ở căn nhà 148 t r t ê n tôn đạt hàng loạt tên lưu manh cặn bã của chế độ cũ bị giam cầm ở chí hòa nhân cơ hội ngày miền nam hoàn toàn giải phóng đã sòng ra và d ụ c dịch ngóc đầu dậy. Một số vụ cướp có súng xảy ra trên địa bàn thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.